Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đến các con của tao chết hết máy mới vừa lòng hay sao mày đi ra ngoài ngõ xóm là người ta nói cái gì để người ta kéo đến tận nhà bôi cho chất chấu và cái mặt nhà này mày là cái thứ quỷ đầu trâu mặt ngựa mày là tay sai của ma mà quỷ mày phá bài vị hưng hòa cả họ rồi bất người họ này đi nói rồi xem mấy đứa con em hết đồ đà của Phương ra ngoài sân đuổi đi luôn nhưng vường cứ xịn mãi chot theo nốt buổi sáng mai Đưa cầu thức ra ngoài đầm rồi sẽ đi Nghĩ thương hại cho nên lại thôi Điểm hôm đó Phương đang nằm lim diêm ngộ Thì chợt có tiếng chó sủa ma dâm gian Có người nào đó đang đứng ở ngoài cầm Phương vùng dậy ngay mà pháp nhãn ra nhìn quanh Thì trần trột xạ Cơ bóng đen ở cầm làm ma không phải là người Lúc này mở phương đang nằm Ở giường trông với các con Đã ra bật điện lên rồi định bước ra cầm Thì phương cản lại Mở đường ra xác của cậu còn nằm đây Nhà đang có tàng ai đi hôm mà còn đến Nhưng bảo phương gạt phát đi mà nói Nhà này không sợ mày thì cần gì phải sợ ai Quỷ trong nhà đây còn sợ quỷ ngoài đường Bạn bè cậu mày ở xa đây Người ta nghe tin rồi lỡ xe lỡ tàu giờ này mới đến Nói đoạn thúc thằng con trai ra mở cửa Cậu mở ra thằng con liền hét lớn Mẹ ơi có anh nào tới này Phương nhìn ghi lại có hai bóng đen Một người một không phải người, bay theo đằng sau. Lại nói đến hạ, đêm hôm tang cổ mẹ quảnh vắng, bất chợt có đạo sĩ huyền ân tới viếng, rồi đưa ra gặp riêng. Ân cần mà dặn đừng có đau buồn, số trời đã định cho người ta như vậy thì phải như vậy. Căn màu càng sâu đau đớn càng nhiều, âm dương không chung đường, làm bàn vi ma quỷ thì chẳng có thể có cuộc sống hạnh phúc bình thường. Đó cũng là lẽ tất yếu. Rồi cứ như vậy vỗ về dặn dò, lại cho địa chỉ mà tìm, dặn rằng sau này mới có việc thì cứ tới. Đạo sĩ nói bị quỷ thần yểm yêu ma thuật mạnh như vậy mà vẫn sống được. Cho là có điểm lạ, nếu theo hầu huyền môn ắt sau sẽ thành kỳ tài, cho đến cứ lưu luyến mãi như thế chẳng thôi. Hà thành tâm bái lại nhưng nói rằng sẽ lên chùa xuất xa. Đạo sĩ chẳng nói gì, chỉ khẽ lắc đầu bảo chốn tăng đoàn phức tạp khi sống thử hợp thì ở không hợp thì đi lang thang phiêu bạt cũng có cách hay. Chỉ nói đến đó thôi rồi bước đi. Chỉ ít lâu sau thì lời của đạo sĩ ứng thật, ở chùa có việc khích với huynh đệ, cho nên hạ đã rời chùa mà đi. Khi đi thì đồ đạc chẳng có gì. Trong tay này quần áo mỏng chỉ có quý nhất là một lá bùa địa âm từ mật chú và cuốn kinh xách thầy đại trí đưa cho. Thế như vậy lặng lặng nhắm hướng bắc mà đi vừa đi vừa dò hỏi đường tới núi Vu là nơi đạo sĩ dặn có việc cứ tới mà tìm. Đi xong rồi mấy ngày trời mới qua được tỉnh Tây An, khẩu cực không thể đâu trò xiết, tiền thầy đại trí đưa cho cũng chẳng là bao, đường đường trụ trì là một chùa lớn như vậy mà tiền cất xiêng ra lớn nhỏ cộng lại chưa đến 400 ngàn. Số còn lại đều giao cho thầy thủ quý nhất Quang lo việc Phật sự và làm từ thiện cả. Dọc đường đi ban đầu còn có tuyến xe, nhưng vào sâu trong huyện thì không còn xe nữa. Bắt xe ôm thì chẳng dám sợ, người xứ lạ lại non trẻ có điều không lạnh. Cứ như vậy mà đi bộ, đi đến đầu thì hạ lại rửa bát làm thuy ở đó, mà xin người ta cho ăn chén cơm. sang đất Tây An thì dép đứt cho nên vứt cả dép mà đi. Lại thầy khi ấy nhìn lại giống y như lời của Bậc Tổ Phật Môn đã từng dân dạy về việc Khất thực tàn bộ xin bố thí. Vừa đi vừa học hỏi dọc đường đói nóng bức, rồi mỗi hôi hám bẩn thiểu cả chẳng có thiếu gì. Nhiều lúc muốn quay lại chùa nhưng mà kìm lòng không được. Nghĩ việc thù lớn chưa báo xong, nơi chùa chiền thì sư tăng cũng mưu lợi riêng. Người hiển nhân thì lại quá từ bi nhu nhược, xem ra cũng chẳng thể cậy vào. như vậy đoạn lại cố bước đi. Rồi cũng đi tới chân núi vu cả ngày hết 3 ngày, vậy là Hà đã đi cả xe lấn bổ qua con đường gần 200 cây số hết trong 3 ngày. Hỏi người quanh vùng thì họ nói núi này là thủy thổ rất thiêng, thường chỉ có một số người chăn dê lên còn thường thì không có ai. Trên núi có một ông già tính tình quái gờ thờ cúc một cái miếu, nghe nói là miếu đó thờ Vưu Thần, còn gọi là vu Sơn Vương, là dân thần của núi này thực sự rằng trong núi thít nào đền thờ đó ở đâu thì chẳng ai rõ, vì miếu đó khuất sâu, người chân dê cũng chỉ chân thả ở ngoài dĩa không vào đế làm gì. Thời gian trước ông già đó ở luôn trên núi, hế có ai đi lạc vào lại được ông già trông miếu đuổi đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net